Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 22 và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Ánh Dương của tôi của tác giả Pưn Pưn Tràn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là phần kết rất hấp dẫn của bộ truyện này để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo.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 Tại sao tôi lại có thể mất kiểm soát cô ấy trong giảm chiếu phim như vậy chứ? Đây là lần đầu tiên tôi bị mất kiểm soát như vậy. Có thể do lâu rồi không làm tình nên bản tính đàn ông trỗi dậy. Dù sao thì tôi cũng là một người đàn ông có sinh lý mạnh. Trước một cô gái nóng bỏng lại là vợ mình thì không khỏi thiếu kiểm chế. Tôi đã nghĩ như vậy nhưng hình ảnh cô ấy không ngừng chạy dọc trong đầu tôi. Một cô gái nhạy cảm, ánh mắt ngây thơ trong sáng. Nếu đã là vợ chồng thì có lẽ chuyện ấy cũng đến nhanh, không sớm thì muộn. Nhưng có vẻ như vợ của tôi chưa sẵn sàng. Tôi nên cho cô ấy một thời gian. Vợ của tôi mới 18 tuổi, thế nên cô ấy vẫn còn ngây dại bồng bột, bị bố tôi xúc phạm. Cô ấy đã rủ lông lên và nói những lời bồng bột thiếu suy nghĩ. Cái này tôi không trách cô ấy bởi bố tôi cũng có một phần sai. Ngay từ đầu, ông ấy đã không muốn tôi lấy cô ấy vì hoàn cảnh gia đình. Sẵn ghét nên ông ấy chỉ trích và soi mói cô ấy. Thế nhưng tôi vẫn muốn sau chuyện này cô ấy có thể học được cách ứng xử trưởng thành đối với người thân trong gia đình tôi. Hóa ra dù đã 18 tuổi nhưng cái bản tính tinh quái nghịch ngợm của 6 năm trước Vẫn chiều biến mất. Cô ấy đã đem lại cho tôi rất nhiều bất ngờ. Cách cô ấy hành động khi thấy một cô gái khác xuất hiện trong phòng ngủ của tôi thật buồn cười. Tôi không nghĩ cô ấy lại lấy áo con của mình để cảnh cáo Yến. Đúng là một cô bé thú vị. Chắc chắn sau này sẽ có nhiều chuyện hay ho lắm đây. Tôi không nghĩ rằng hai tuần công tác tại Sài Gòn lại để cô ấy chịu nhiều ấm ức như thế. Nhìn cô ấy ngồi thu lu ăn bát bánh canh tôi mang về mà tôi thấy thương. Nếu là người con gái khác, họ nhất định sẽ lao vào khóc lóc và đòi tôi giành lại công bằng. Nhưng cô ấy lại ngồi đó, dáng vẻ rất quật cường, dù cả người đầy thương tích, nhưng vẫn giữ im lặng. Có lẽ do chịu nhiều ấm ức nên khi tôi chỉ hỏi một câu, cô ấy đã bật khóc như mưa. Ấm ức lắm nhưng lại giữ im lặng. Đúng là một cô gái ngoan cường Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi nói theo cảm tính thay vì lý trí Tôi đã nói tôi tin vợ của mình Bởi cô ấy xứng đáng so với những gì đã cố gắng Vợ của tôi có rất nhiều điểm yếu Cô ấy trẻ con ương ngạnh và có cả yếu đuối nữa Cũng chính vì tính trẻ con của cô ấy Nên tôi đã gặp không ít rắc rối. Công việc của tôi có một phần nhỏ liên quan đến ngoại hình và một vài lý do nữa mà tôi không thể công khai cô ấy là vợ của tôi. Sau đợt về Sài Gòn, công việc của tôi thực sự rất rất bận. Tôi vừa làm chủ lại vừa làm nhân viên. Số lượng lớn khách hàng đến thẩm mỹ viện là muốn tôi mổ. Thế nên thực sự công việc của tôi rất nặng. Hơn nữa, bản thân tôi là một người cầu toàn và cẩn thận. Ngoài việc mổ chính ban ngày Ban đêm tôi vẫn phải quán xuyến công việc kinh doanh Kiểm tra thiết bị máy móc Thế nên gần như tôi không có thời gian ở bên cạnh cô ấy Có lẽ điều này khiến cho một người nhạy cảm như vợ tôi Hiểu nhầm Áp lực đè nén Lại thêm cô vợ trẻ con Cô ấy lấy ảnh tôi để quảng cáo cho sản phẩm kém chất lượng của cô ấy Khiến tôi nổi giận Khi bình tĩnh lại Tôi mới nhận ra lỗi một phần là ở tôi. Cô ấy còn trẻ, không hiểu biết là chuyện bình thường. đáng lẽ tôi nên đối xử mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn. Có vẻ như cả tôi và cô ấy đều chưa học được cách làm vợ chồng. Cả hai đều có những khuyết điểm của bản thân. Chính vì bận rộn và những hành động lạnh lùng ấy lại vô tình khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên xa cách. Tôi đã cố gắng thu xếp công việc để về sớm hơn, nhưng lại thấy vợ của tôi đi về cùng một gã đàn ông lạ. Khi tôi hỏi, cô ấy còn nói những lời khó nghe với tôi. Nghĩ về chàng trai đưa đón cô ấy, tôi khó chịu như thể có tảng đá, đang đè nặng nơi lồng ngực. Không hiểu tại sao một người có độ tập trung cao trong công việc như tôi lại bị phân tâm. Tôi không tài nào ngừng nghĩ về người con trai đưa đón cô ấy. Nó khiến cho hiệu suất làm việc của tôi kém đi. Thậm chí tôi còn bị mất kiểm soát hành vi đến mức cố tình trả đũa cô ấy. Một hành động trẻ con chưa từng xuất hiện ở tôi. Tôi cũng không hiểu sao mình lại có những cảm giác như vậy nữa. Việc cô ấy làm càng lúc càng không chấp nhận nổi. Cô ấy quá trẻ con. Cô ấy đi chơi với trai lạ trong khi đã có chồng. Hai người còn hẹn hò với nhau. cố ý trêu chọc làm xước xe tôi Điều ấy khiến tôi bắt đầu nổi điên Cảm giác khó chịu ấy ngày một tăng lên Dù từ trước đến nay tôi là một người đàn ông Có tính tự chủ rất cao Tôi sẽ không bị kích động Bởi những thứ không mới liên quan đến công việc Nhưng cảm giác khó chịu ấy là gì? Chắc có lẽ tôi bị ám ảnh từ lần phản bội trong tình yêu Thế nên tôi cực kỳ khó chịu Tôi tỏ thái độ ra mặt với cô ấy Nhưng cô ấy thậm chí còn tỉnh bơ, không quan tâm, khiến tôi càng bực mình. Thật điên rồ khi không thể tập trung vào công việc chỉ bởi vì cô ấy. Rốt cuộc tôi bị sao vậy? Đỉnh điểm, cô ấy đi vào quán bar cùng người đàn ông kia và hai người đó đã hành động hết sức thân mật. Nhảy cùng nhau, uống rượu cùng nhau, thậm chí là hôn nhau. Được rồi, lần đầu tiên cô ấy vào quán bar. Tôi có thể bỏ qua vì trong đó có một phần lỗi của tôi. Lúc ấy cô ấy lại mất con, bị chết sau mới 18 tuổi đã làm sâu. Nhưng bây giờ thì sao? Thực sự tôi không chịu được cái kiểu nông nổi này nữa. Tôi có cảm giác như mình bị phản bội. Cái cảm xúc thê thảm tuyệt vọng cái người yêu cũ lừa cả tình lẫn tiền như quay lại. Tôi cảm thấy tự tôn đàn ông đang bị trả đạp. Đúng như tôi nghĩ Của khôn nhân không tình yêu, bất cứ lúc nào cô ấy cũng cảm thấy không hợp và dễ dàng yêu một người đàn ông nào đó. Cô ấy trở về nhà với bộ dạng say khướt, trông chẳng ra thể thống nào. Đáng lý ra, một người đàn ông giải dặn kinh nghiệm thương trưởng như tôi sẽ phải lạnh lùng quyết đoán. Nhưng không, tôi đã không nhịn nổi mà tức giận to tiếng với cô ấy. Và cô ấy cũng không vừa mà cãi lại khiến tôi vô cùng phẫn nộ. thật lòng không thể tưởng tượng được trong khi tôi đang vất vả kiếm tiền thì cô ấy thân mật cùng người đàn ông khác còn không biết đúng sai mà cãi lại tôi suốt cả một đêm ấy tôi không thể nào ngủ được tôi nghĩ mình cần suy nghĩ lại về cuộc hôn nhân này tôi không thể tha thứ cho một người vợ phản bội mình như cái cách người yêu cũ đã phản bội tôi chúng tôi gần như đã đến bờ bực rạn nứt Nhưng khi tôi hất đổ bát cháo, cô ấy đã bật khóc và nói hết lòng mình với tôi. Không thể tin được, một cô gái trẻ con nông nổi ấy lại mang trong mình đầy rẫy những suy nghĩ cực đoan, những hiểu nhầm về tôi. Mà không, cả hai chúng tôi đều sai trong cách cư xử. Tôi nhận ra, bất cứ ai, dù bất cứ độ tuổi nào, dù giàu hay nghèo, dù thành đạt hay giỏi giang, khi bước vào một cuộc hôn nhân... Đều phải học cách làm chồng Cả cô ấy và tôi đều sai Và lỗi sai giống hệt nhau Tôi vì công việc mà thiếu thời gian quan tâm đến cô ấy Khiến cô ấy hiểu nhầm tôi có nhiều mối quan hệ linh tinh bên ngoài Thậm chí còn nghĩ đến việc tôi ngoại tình Và tôi ngược lại cũng như vậy Tiếng khóc của cô ấy khiến trái tim tôi khó chịu Tôi không hiểu tại sao nữa Cảm giác khó chịu này là thế nào Hình như vợ của tôi vừa tỏ tình với tôi và kết thúc bằng việc ly hôn. Thực sự tôi đã bất ngờ. Người cô ấy yêu là tôi. Khi đó tôi không suy nghĩ gì nữa mà lao ra ngoài và đuổi theo cô ấy. Nhưng tôi đã chậm một bước. Bố cô ấy đã tìm thấy và đưa cô ấy về nhà. Tôi dựa vào vách tường và thở dài. Mình làm chồng tệ thật. Công việc đòi hỏi tôi phải có kinh nghiệm. lẫn những sự nhạy bén tinh tế tôi luôn hoàn thành nó một cách tốt nhất thậm chí còn thành công ngoài mong đợi ấy vậy mà việc hiểu vợ sao tôi lại làm tệ thế ngày trước tôi luôn nghĩ nếu vợ không thể giúp mình trong công việc thì chỉ cần làm tròn trách nhiệm nuôi con quán xuyến nhà cửa để cho tôi có thời gian làm việc là được đúng là một suy nghĩ sai lầm tôi đã quá ấu trĩ Khi dùng cái suy nghĩ của công việc áp đặt và tình yêu. Tôi đòi hỏi cô ấy nhiều như vậy. Tôi cho cô ấy được cái gì? Tiền? Không. Tiền không phải là tất cả. Cô ấy đang chờ đón tình cảm từ một người chồng. Hai chúng tôi ở trong mối quan hệ này đều ngốc như nhau. Đều là những người thiếu kinh nghiệm và mù tịt về tình yêu. Buồn cười thật. Tôi đã phải đến nhà cô ấy và đưa cô ấy về. Mang tiếng lấy tôi. mà nhà của vợ tôi lại ẩm thấp, rột nát đến như vậy. Tôi nhìn mà cảm thấy mình thật thiếu trách nhiệm trong cuộc hôn nhân này. Tôi đành cứu vớt bộ mặt của người chồng bằng cách hẹn thợ đến sửa sang lại nhà cửa cho vợ. Khi đã lấy nhau, gia đình vợ cũng là gia đình của tôi. Tôi vì mải mê việc kiếm tiền, mà thiếu quan tâm đến cô ấy. Thật là một sai sót to lớn. Buổi tối hôm ấy, Cha vợ đề nghị tôi ngủ lại cùng ông để nói chuyện. Tôi đã chuẩn bị tinh thần nhất có thể. Nhưng ông không hề tra hỏi lý do chúng tôi cãi nhau, mà chỉ nói. Tính tình của Dương có chút trẻ con, nông nổi. Do được chiều quá nên sinh ương bướng. Nếu con bé có làm sai chuyện gì, cũng là sai sót của bậc làm bố mẹ này. Dương mới chỉ 18 tuổi, còn nhiều thứ bỡ ngỡ. Nên mong con hãy chỉ bảo con bé nhiều thêm. Bố biết con là một người đàn ông trưởng thành hiểu chuyện. Mong con dẫn dắt và bảo vệ con bé. Vâng, con hiểu. Bệnh tình của bố, bố biết mình chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi ngập ngừng muốn nói nhưng bố vợ lại cắt ngang. Con là bác sĩ chắc con hiểu rõ nhất. Con không phải nói điều gì an ủi bố thêm đâu. Cái tuổi này gần đất xa trời rồi con ạ. Chỉ là bố không nỡ. Khi mất bố, con bé sẽ rất suy sụp. Thế nên tất cả nhờ hết vào con. Xin con hãy bảo vệ và trai chở cho con bé. Đừng làm nó khóc. Tính nó trẻ con dễ tủi thân dễ khóc lắm. Con hiểu và sẽ cố gắng hết sức. Thế nhưng xin bố đừng mang ý nghĩ như vậy. Bố cứ tuân thủ theo pháp đồ điều trị. Mọi việc sẽ ổn thôi. Bố còn nhiều thứ phải lo lắm. Nhưng có con ở đây thì chắc là ổn rồi Tôi cố gắng bù đắp lại những gì Mà mình đã gây ra cho cô ấy Hộ tống cô ấy đi họp lớp Và vô tình gặp lại người yêu cũ của vợ tôi Hóa ra cô ấy chẳng có gì với người yêu cũ cả Đó chỉ là một mối tình bọ xít của trẻ con Ấy vậy mà ngày xưa tôi đã hiểu nhầm Chấp nhặt và khiến cô ấy buồn Lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau Vị của kem, vị ngọt của miệng cô ấy khiến tôi đề mê không dứt ra nổi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận thế nào là một nụ hôn thật sự. Tôi không biết đó là cảm giác gì. Có thể là do chúng tôi hợp nhau nên mới vậy. Đây cũng là một điểm tốt vì chúng tôi là vợ chồng mà. Thời gian sau đó, chúng tôi đã có những giây phút bồi dưỡng tình cảm vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau đi siêu thị, đi mua đồ. đi hẹn hò, làm việc mà tất cả những đôi tình nhân thường làm. Trước đó, tôi nghĩ đây là một việc vớ vẩn và mất thời gian. Thế nhưng ở với cô ấy thì khác. Tôi thích sự trẻ con, nhí nhảnh của vợ tôi. Cô ấy không nhân dịp này mà đào mỏ tôi. Còn nói mua đồ bình dân là được. Thế nhưng tôi nào có thể cho vợ mình mua đồ bình dân được? Cách cô ấy cười, cách cô ấy ăn bánh. Cách cô ấy nhìn mọi thứ bằng đôi mắt trong sáng của mình thực sự đã khiến tôi không thể rời mắt được. Cô ấy đem lại cho tôi những cảm giác rất khác. Khi ở gần cô ấy tôi thấy thoải mái, nhiều khi còn bật cười và giảm áp lực công việc. Lúc tôi đưa cô ấy về, bầu trời đổ cơn mưa. Tôi thấy vợ mình nhìn ra ngoài khung cửa sổ và nói những lời chất đầy những tâm sự. Dường như tôi chưa bao giờ nghe tâm sự của cô ấy, cách cô ấy nói về bố mình, cách cô ấy thể hiện tình yêu, nó khiến cho tôi phải sững sờ, bởi đó là những điều mà tôi chưa từng cảm nhận ở cha mình. Ở bên cô ấy, tôi còn thấy được lòng nhân ái. Cô ấy đội mưa, chỉ để đưa thức ăn cho một bà ăn xin ở gầm cầu. Vợ của tôi dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ đanh đá tinh quái. Nhưng bên trong lại rất thiện lương, ấm áp. Đó là điều mà một người đàn ông khô khan như tôi chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ cô gái nào. Sự ấm áp của cô ấy như sưởi ấm trái tim, vốn lạnh băng của tôi vậy. Đưa cô ấy về chung cư của mình, tôi đã suýt không cầm lòng được bởi cơ thể siêu nóng bỏng ấy. Tôi biết vợ mình rất đẹp, nhưng khả năng kiềm chế của tôi cũng rất cao. Chỉ là trong phút chốc chủ động, Tôi đã coi thường sự quyến rũ của vợ. Cô ấy chủ động và tôi thực lòng không cưỡng lại được. Nếu không vì chuông điện thoại, tôi đã không ngại mà ăn cô ấy mất. Càng ngày tôi càng bị sự đáng yêu, ngây ngô của cuối chinh phục. Tại sao tôi lại có một người vợ ngốc nghếch như thế này chứ? Chồng là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng vợ lại bị lừa đi bán kem trội, bị mọc mụn trên mặt. Rồi lại về hỏi tôi những câu hỏi ngu ngơ nữa. Tôi muốn trách không được mà mắng cũng chẳng xong. Cuối cùng lại phải đi xử lý hậu họa của bên lừa đảo kia, gây ra cho cô ấy. Thật may là nó vẫn chưa ảnh hưởng nặng lắm, vẫn có thể cứu chữa được. Vợ của tôi phá vỡ mọi chuẩn mực thước đo về mẫu hình tôi muốn lấy làm vợ. Ngày xưa tôi đã nghĩ vợ của tôi sẽ là một người hiểu chuyện, nết na thủy mị, công dung ngôn hạnh. Nhưng giờ xem này, cách cô ấy đặt câu hỏi về việc xe khí vùng kín thật khiến tôi muốn độn thổ. Cô ấy 18 tuổi, nhưng chẳng khác nào đứa trẻ học cấp 1. Cái gì cũng không biết, lại ngây thơ trong sáng. Tôi không hiểu bao giờ cô ấy mới lớn được. Tiếng kim loại va chạm, âm thanh nói chuyện ồn ào, khiến tôi chẳng tỉnh. Trước mặt tôi là một bóng hình mặc áo blue, Khâu xong mũi cuối cùng, người đó băng lại cho tôi rồi thở dài. Đi đứng kiểu gì để nó tông vào mình thế kia. May cho mày lệch thêm tí nữa là vào gần mắt rồi đấy. Tao khâu đặc biệt chỉ thẩm mỹ cho bạn rồi đấy. Mảnh thủy tinh, găm vùng mu ngón cái, đứt mấy cái tĩnh mạch nông với chủ yếu là da và mô mỡ. Chút nữa là vào cơ khép ngón cái rồi, với cả cũng may là tay trái. Mày còn cao số đấy. Bác sĩ, giữ gìn chút đi, tao gây tê, làm sạch và kiểm tra kỹ cho mày rồi, chịu khó nghỉ tầm một tháng, hai ba ngày tới đây tao thay băng cho. Khung cảnh trong phòng cấp cứu dần rõ nét, chợt nhớ ra lý do tại sao mình lại vào đây, tôi liền ôm lấy cái đầu đau nhức bật dậy. Này, City nãng bây giờ chưa thấy gì, nhưng tốt nhất nằm đây nghỉ hết đêm nay đi đã để theo dõi thêm. Trước tao dạy mày khâu thẩm mỹ thế cũng được việc đấy nhỉ Nhưng mà bây giờ tao phải đi có việc để tao về đi Ơ kìa, bác sĩ gì mà không biết giữ gìn gì cả Tôi bước từng bước chập trọng rời khỏi khoa cấp cứu Giờ phút này tôi không còn thiết tha đến vết thương ngoài thể xác này nữa Dù có thể nó sẽ uy hiếp đến việc cầm dao mổ trong tương lai của tôi Nhưng trong cơn thống khổ tột cùng Tôi không còn lý trí đâu mà nghĩ đến việc đó Thứ duy nhất tôi cần làm, đó là xác minh lại một số việc. Tôi như kẻ điên lao ra bên ngoài, gọi một chiếc taxi, nhớ lại khách sạn trong bức ảnh kia, rồi nói ra một cái tên cho tài xế. Giọng nói của tôi không còn giữ được bình tĩnh, tim tôi đập rất nhanh. Đây là những cảm xúc chết tiệt của tình yêu mang lại. Thứ duy nhất khiến tôi không thể điềm tĩnh nổi, đó là những gì liên quan đến vợ mình. Đến giờ tôi vẫn cố chấp với một niềm hy vọng mong manh. Đó chỉ là bức ảnh chụp vội sáng người giống vợ mình thôi. Hoặc là ảnh ghép. Chắc là thế bởi tôi tin vợ mình. Khi đến nơi, tôi liền dạo bước thật nhanh đến quẩy lễ tân. Thuốc tê vẫn còn tác dụng, khiến đầu óc tôi không tỉnh táo nổi. Mọi thứ trước mặt như đang xoay vòng. Xin chào quý khách, anh muốn đặt phòng ạ. Bên em đang có chương trình... Không, tôi muốn tìm người. Cô nhân viên nhìn tôi có chút do sự. Tôi liền lấy điện thoại ra rồi đưa cho cô ấy xem. Tôi cần xác minh lại. Cô ấy là người quan trọng của tôi. Xin lỗi quý khách, nhưng chúng tôi không thể tiết lộ. Tôi không nói gì thêm nữa, mà rút ví ra đưa một sức tiền cho cô ấy. Tôi muốn biết điều này và đảm bảo nó sẽ không ảnh hưởng đến khách sạn của cô. Vâng, quý khách chờ một chút. Để em hỏi quản lý đã Lát sau cô quản lý cùng lễ tân đi ra nói Dạ có phải chị Hồ Ngọc Ánh Dương 19 tuổi phải không ạ Tay tôi run run Cố tỏ ra bình tĩnh mà gật đầu Ngày hôm qua khoảng 0 giờ 30 Chị ấy có thuê phòng VIP 404 Cùng với anh Võ Hoàng Long Và trả phòng vào lúc 7 giờ sáng nay ạ Tôi không giữ nổi sự bình tĩnh nữa mà vung tay thật mạnh xuống bàn kính Xin quý khách bình tĩnh ạ Hai cô nhân viên lấm lét nhìn tôi Còn giờ phút ấy tôi không quan tâm nữa Mà ngay lập tức rời khỏi khách sạn Cơn phẫn nộ như đám dung nham Phun trào khỏi miệng núi lửa Tôi thực sự không thể tin nổi Tựa như tôi vừa nhận được bản án cao nhất của tòa án Những ngón tay tôi không ngừng run lên Vợ của tôi, cô ấy phản bội tôi mất rồi bọn em chẳng có gì với nhau cả, anh đừng suy nghĩ linh tinh, chỉ là bạn bè thôi. Anh đừng vậy mà, bởi vì lúc đó khá muộn nên em không bắt được taxi. Nên là... Anh đừng giận, em thề là bọn em trong sáng không có gì hết. Em nói thật đấy, anh không tin em hả? Em biết giữ mình, biết chừng mực và biết mình nên làm thế nào mà. Được rồi, vậy em sẽ không gặp gỡ anh ấy nữa. Luồng cảm xúc tiêu cực như những tầng mây đen u ám Phủ lấp tâm trí tôi Cái cảm giác thê thảm này Bị phản bội lại quay về Thật nhục nhã biết mấy Tôi đã từng yêu em nhiều như thế Mỗi ngày đều cố gắng kiếm tiền Để em có một cuộc sống đầy đủ nhất Mỗi sáng đều nói yêu em Tôi cũng vượt qua ranh giới của kẻ từng bị phản bội Để tiếp tục đặt niềm tin nơi em Vì tôi tin em là cô bé trong sáng, chỉ có tôi trên đời này. Vậy mà sao giờ đây em cho tôi một cú lửa đau quá? Vừa đau đớn vừa phẫn nộ, đây là địa ngục chứ thiên đường cái thá gì? Tôi bước về nhà gạt đổ hết tất cả những gì mà tôi thấy. Khung ảnh cưới của chúng tôi, khung ảnh của em, tất cả những gì là của chúng tôi đều vỡ nát hết rồi. Không còn gì để có thể hàn gắn được nữa. Tôi đau đớn ngồi thụp xuống giường Tôi đã làm gì sai Tôi đã cố gắng nỗ lực Vì tình yêu này rất nhiều rồi Tôi vì tin tưởng Nên mới yêu em nhiều như thế Mọi người ai cũng có thể phản bội tôi Ngoại trừ em Tại sao em nỡ làm tôi Đau đến như thế này Trong lúc tôi đau đớn nhất Em lại xuất hiện với dáng vẻ sộc sạch Với những dấu vết mờ ám trên cơ thể Khoảnh khắc ấy Bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ hiện về khiến trái tim tôi như bị băm vằm thành vạn mảnh. Cô gái ấy, thể xác và linh hồn ấy đã từng thuộc về tôi. Thế mà giờ đây em đã dễ dãi nông cạn, trao thân cho một kẻ khác. Cơn phẫn nộ che phủ tầm mắt. Tôi nghĩ mình sẽ phát điên lên, lao vào cấu xé em. Cha hỏi tại sao em lại làm thế với tôi? Nhưng thật tồi tệ. Lúc đó tôi không chỉ tức giận mà còn đau ở trong trái tim này nữa. Cơn đau ấy khiến cho tôi suy kiệt về trí tuệ lẫn thể xác, khiến cho tôi mệt mỏi từ bỏ. Em xin lỗi anh, em thực sự xin lỗi anh. Tôi thống khổ, bỏ nát gương mặt mình. Xin lỗi, tôi còn có thể tha thứ được nữa sao? Em qua lại với gã đó rất nhiều lần, mặc cho tôi đã cảnh báo. Những ngày trước tôi có thể bỏ qua. bởi sau một phần lỗi của tôi nên em mới vậy và lúc đó em chưa làm gì quá đà chỉ là đang trong độ tuổi trẻ con sốc nổi nhưng bây giờ thì sao còn tha thứ được nữa ư tình yêu của chúng tôi giờ như một chiếc gương bị đập nát dù góp nhặt kết dính nó cũng không thể khôi phục dáng hình ban đầu được nữa có chăng thứ chúng tôi thấy được chỉ là mảnh gương không còn nguyên vẹn nó phản chiếu hình ảnh méo mó tội lỗi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 Tôi biết em không cố ý làm vậy. Đến bây giờ tôi vẫn còn tin em kia mà. Em yêu tôi. Tình yêu của em là thật. Chỉ là trong lúc lầm lỡ trao nhầm niềm tin cho kẻ khác. Nhưng tôi không thể tha thứ được nữa. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi không chịu nổi tính trẻ con của em. Khi mà cứ mỗi lần em tuyệt vọng về hai chúng tôi, em sẽ lại đi tìm người đàn ông khác để giải bày. Rõ ràng em biết người đàn ông ấy Có tình ý với em Vậy mà mặc bao điều hứa với tôi Em vẫn quay lại với hắn Để hắn lợi dụng em Em đã không biết cách giữ mình Và với tôi tất cả đã quá đủ Không được đâu em Anh là đàn ông và anh có lòng tự trọng Anh biết mình không phải là Người đàn ông tốt nhất Nhưng anh đã cố gắng cho em Những gì tốt đẹp nhất Thời gian qua mình hiểu nhầm nhau Anh đã hy vọng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 Em hận bản thân khi không đủ mạnh mẽ để vượt qua khỏi vấp ngã. Tình cảm của em là thật, em... Anh không thể, chúng ta hết rồi. Dứt lời tôi lập tức đi xuống hồng để xe. Vợ tôi, à không, không còn là vợ của tôi nữa. Cô ấy sững người lại, sau đó lập tức chạy theo tôi. Nhưng tất cả đã quá muộn. Tôi đã lấy được xe và rời khỏi nhà. Tôi không biết mình phải đi đâu vào giờ phút này. Tôi không muốn về ngôi nhà ấy. Tôi không muốn nhìn thấy sự xuất hiện của em nữa. Tôi cứ thế lái xe lòng vòng, không đích đến trong thành phố. Cứ chốc chốc, hình ảnh đáng thương của em lại hiện về, khiến tâm can tôi thắt lại. Đó đã từng là người phụ nữ của tôi, từng là người mà tôi yêu hết mình, trai chở hết mình. Tôi gầm lên như một con thú bị thương nặng, vung tay đập thật mạnh vào vô lăng, mặc cho đôi tay mình đang bị thương. Tôi không ngừng đập vào vô lăng, tại sao tôi lại bất tài thế này? Tại sao tôi lại thất bại đến mức để cô ấy dựa dẫm vào bờ vai người đàn ông khác? Tại sao? Sấm sét rạch ngang trời, trong không trung có vài hạt mưa đang rơi xuống, khiến cửa kính xe trở nên trắng xóa. Lần nào tôi cũng là kẻ bị lừa dối, phản bội. Tại sao? Tại sao? Cô gái 18 tuổi của tôi. Sự trong sáng ấy đã từng dành cho tôi kia mà. Máu thấm đỏ lớp băng gạc. Hình như vết thương trên tay tôi lại rách ra rồi. Tôi đau đớn nhìn những ngón tay đang run rẩy trên vô lăng. Tôi có phải người đàn ông thất bại không? Đến tay mà cũng tàn phế. Không đủ sức lực để trở che Và bảo vệ người tôi yêu khỏi hiểm nguy nữa. Tôi siết chặt lê vô lăng, Cố không để mình rơi vào bóng tối. Tôi không thể gục ngã vào lúc này. Còn bao nhiêu thứ phải lo. Còn bao nhiêu điều phải suy nghĩ. Trên vai tôi còn gồng gánh rất nhiều người. Thế nên tôi không thể như thế này được. Tôi cố gắng lấy lại lý trí. Và lái xe như bay đến thẩm mỹ viện. Sau khi nhờ nhân viên xử lý vết thương, tôi lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc như một cái máy để quên tất cả. Phải rồi, tôi không mất hết. Tôi còn sự nghiệp. Tôi sẽ sống cả đời với sự nghiệp này. Sẽ không một ai bước vào trái tim tôi nữa. Tôi sẽ không tin bất cứ ai nữa. Nhưng thật tồi tệ, khi tôi cố gắng tập trung vào những số liệu ngang dọc trên màn hình... thì có một tin nhắn hình ảnh được gửi từ một số lạ. Tôi phân tâm mở điện thoại ra là hình ảnh em đang nằm ngủ trong vòng tay của Long. Một người chồng tốt sẽ không để cho vợ mình chạy đến bên bờ vai của thằng khác như thế đâu. Tôi điền tít đập luôn cái điện thoại. Hai bên thái dương gắn lên những đường gân xanh. Không thể nuốt trôi cục tức này. Tôi hất đổ luôn chiếc máy tính trên mặt bàn. Niềm tin trong em và tôi đều dạn nứt, em không còn tin tưởng tôi nữa. Em giấu tôi làm nhiều chuyện, không chia sẻ với tôi. Em đến bên người khác tìm kiếm sự an ủi, em ngủ với người khác. Không thể bình tĩnh nổi, tôi lập tức rời nơi làm việc, lái xe tìm đến nhà tên Long kia. Có lẽ bầm nát gã ta ra tôi mới có thể hạ dạ, nhưng thật khốn nạn. Sau khi gửi tin nhắn đó cho tôi Hắn ta đã lập tức bay sang Úc Cơn phẫn nộ Ngày lúc một tăng Tôi không thể kiềm chế được Mà đấm thật mạnh vào vô lăng Cái người đàn ông mà em nhất mực tin tưởng ấy Sau khi ngủ với em xong Gã ta liền bay sang nước ngoài Tôi tự thề với bản thân Chờ khi hắn trở về Việt Nam Tôi nhất định tính sổ với hắn Hắn tuyệt đối không thoát khỏi tôi đâu Ngày hôm sau, tôi lập tức liên lạc với quân, hẹn cậu ta đến phòng làm việc của mình. Sao thế? Có việc gì à? Tôi đưa tập tài liệu có chứa chứng cứ gây án mạng của Kim rồi nói. Đưa cô ta ra tòa đi. Quân ngạc nhiên cầm lấy tập tài liệu của tôi. Người yêu cũ đấy, không niệm tình chút nào à? Tôi không trả lời câu hỏi của quân, mà nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục làm việc. Mà này, cậu với Ánh Sương có chuyện gì à? Tôi đấy tôi thấy nó khóc lóc trách móc cậu nhiều lắm đấy. Nó nói cậu là đồ tồi, đồ vô tâm. Dừng việc của vợ chồng tôi để tôi tự xử lý đi. Dù sao tôi cũng là em gái nữa mà. Thôi được rồi, cậu cứ liệu liệu đấy. Em gái tôi mà bị sao tôi xử cậu trước tiên. Ánh mắt tôi trở nên âm u. Tôi không trả lời quân mà chuyên tâm với công việc trước mắt. Thấy tôi không có ý đối thoại. Cậu ta liền thở dài rồi đi ra ngoài. Hai ngày tôi ở lì trong phòng làm việc. Và cũng là hai đêm tôi thức trắng. Cơn ức chế không lúc nào vơi đi. Nó khiến cho tôi căng thẳng đến mức không ngủ được. Tôi chỉ có thể lao mình vào với công việc để quên hết tất cả. Tám giờ tối ngày thứ ba. Cô ấy bỗng gửi một tin nhắn đến cho tôi. Em biết mình không còn tư cách nữa, nhưng em có một chuyện quan trọng muốn nói. Tối nay anh về nhà nhé. Tôi lạnh lùng tắt nguồn điện thoại. Tôi biết cô ấy đang muốn níu kéo cuộc hôn nhân vốn đã tan nát này. Nhưng thứ lỗi, tôi không thể đối diện với cô ấy được nữa. Tôi không thể cho cô ấy cơ hội để phản bội mình. Tôi cứ vậy làm việc như một cái máy. Ba ngày nay, sinh hoạt cá nhân tất cả đều chỉ ở trong phòng làm việc. Tôi cứ làm đến khi kiệt sức ngủ gục, rồi lại thức dậy trên bàn làm việc. Thư ký có nói vợ tôi đến tìm gặp và mang đồ ăn cho tôi. Nhưng tôi không muốn gặp và từ chối đồ cuối làm. Đến ngày thứ bảy, tôi gần như kệt quệ với lượng caffeine lớn trong cà phê. Tôi chợp mắt trong ghế sofa từ bao giờ không hay. Đang trong giấc ngủ chập chờn thì tôi bị đánh thức bởi tiếng động sột soạt. Chất lượng giấc ngủ của tôi rất kém, khó chìm vào giấc ngủ sâu và dễ bị đánh thức bởi những tiếng động nhỏ. Xin lỗi giám đốc, thấy anh ngủ ngoài ghế sofa nên em mang tấm mền vào thôi ạ. Tôi bật dậy thì ra là cậu Khánh, trợ lý hành chính của tôi. Hai giờ đêm rồi sao cậu không về? À, sao đợt này em thấy giám đốc nhiều dự án quá. nên muốn ở lại hỗ trợ không cần đâu muộn rồi cậu về nghỉ ngơi đi thế còn sếp em biết dạo này có nhiều lô thiết bị máy mới từ bên mỹ về nhưng mà giám đốc cũng nên nghĩ đến sức khỏe cứ thế này thì chẳng mấy chốc cạn kiệt sức khỏe đây cũng là giai đoạn quan trọng của công ty tôi biết chừng mực cậu không phải lo vâng à có điều này em muốn thông báo cho sếp vợ em có tin vui Tôi khựng lại trước gương mặt hân hoan của cậu Khánh Thực lòng tôi không thể vui được Nhưng vẫn cố cười gượng mừng cho nhân viên Chúc mừng cậu Trong quá trình vợ mang bầu có khúc mắc cậu có thể hỏi tôi Tôi cũng sẽ giới thiệu một bác sĩ sản khoa mắt tay nếu cậu cần Được vậy thì tốt quá sếp ạ Cảm ơn sếp nhiều Lần đầu nghe tin này em vừa vui vừa lo Tại lần đầu làm bố Tôi không còn nghe thấy những lời tâm sự của cậu Khánh nữa. Trong tâm trí lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của cô ấy. Tôi cũng từng ước mong vợ tôi sẽ sinh cho tôi một bé gái. Nó sẽ mang đôi mắt bồ câu lém lỉnh giống như cô ấy. Mà không, dù trai hay gái tôi đều muốn giống như cô ấy. Thế nhưng mà giờ đây, đến niềm vui ấy tôi cũng không thể chạm tay vào. Chỉ để người khác nhìn chia sẻ niềm vui của mình. sếp sao vậy? À không có gì, sao thế? Em thấy mặt mày sếp nhợt nhạt lắm Hay sếp về với vợ đi Mấy hôm nay cô ấy đều mang đồ ăn cho sếp đấy Ăn đồ ăn nhanh ngoài hàng cũng không tốt đâu Ừ, tôi biết rồi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi Mai còn làm việc Mà sếp này thư lỗi cho em nhiều chuyện nhưng mà Vợ chồng trục trặc là chuyện bình thường Em làm chồng 2 năm rồi em biết Phụ nữ họ nhạy cảm với dễ tủi thân lắm. Em biết sếp vì công việc, nhưng cũng nên về nhà dành thời gian bên vợ. trí tưởng tượng của phụ nữ so với cánh đàn ông chúng ta là một trời một vực đấy. Đó là lý do tại sao biên kịch phim siêu nhiên phần lớn là phụ nữ mà. Ừ, tôi sẽ thu xếp cậu lo của việc mình trước đi. Tôi cố gắng không để lời cậu Khánh làm vân vân, mà cứ thế tập trung vào công việc đến tận sáng. Mãi đến khi thư ký riêng của tôi bước vào Anh Minh Mẹ anh vừa gọi điện đến công ty Anh nghe máy nhé Ừ đưa tôi Tôi mệt mỏi để bàn phím sang một bên rồi nhấc máy Con nghe đây Sau một tuần rồi Con không về nhà ăn cơm Con có biết mỗi tối vợ con đều chờ ở bàn ăn đến tối muộn không Mẹ bảo cuối là con rất bận Không cần phải đợi Mẹ cũng biết sắp tới con có dự án Tôi chưa kịp nói hết Thì mẹ tôi đã xem vào. Mình, về nhà với vợ đi con. Công việc thì tạm gác lại đã. Về nhà ăn bữa cơm năm 10 phút, có là gì đâu. Mẹ thấy con bé kỳ công chuẩn bị lắm. Toàn những món con thích thôi. Vâng, con biết rồi, con sẽ cố gắng thu xếp. Dạo này hai đứa cãi nhau à? Không có gì đâu mẹ, con bận thôi. Nốt đợt này là xong rồi. Ừ, mẹ hỏi thế thôi. Làm việc đi, hôm nay phải về ăn cơm đấy. Con nhớ rồi, con cúp máy đây. Tôi trở lại với công việc, cố tập trung để không nghĩ về những lời mẹ nói. Công việc khiến tôi quên hết mọi nỗi đau, quên hết những gì đã xảy ra. Nhưng sự chống trải cô đơn trong lòng. Tôi tập trung đến nỗi quên cả thời gian. Khi dạ dày bắt đầu biểu tình, tôi mới dừng thao tác gõ bàn phím và nhìn lên đồng hồ. 9 giờ rồi. Bây giờ đã qua bữa tối, tôi định gọi thư ký mua một suất cơm cho mình. Nhưng lại nhớ đến lời mẹ nói, cô ấy vẫn luôn chờ tôi. Cảm giác như có một cơn đau thắt ngực không ổn định đang lan tỏa. Trái tim như bị bóp nghẹt, không thể giảm đau bằng bất cứ loại thuốc nào. Chỉ có cách lấy ra những khúc mắc, dường như đang lấp đầy những mạch máu, thì mới khiến cơn đau này thuyên giảm. Trong phút chốc tôi đã rất do dự. nhưng rồi lại anh hạ quyết tâm về nhà sau hơn một tuần không về có trốn tránh mãi thì cũng sẽ đến lúc phải về thôi sẽ vào con đường quen thuộc trái tim tôi lại quặn lên tôi thấy mình và cô ấy từng đi bộ ở công viên gần nhà tiếng cười nói vẫn còn vang vọng trong tâm trí tôi tôi siết chặt lấy vô lăng cố tình lắc đầu để hình ảnh ấy tan biến đi khi tôi về đến nhà Toàn bộ người làm và giúp việc liền cúi đầu chào tôi. Tôi gật đầu với họ, rồi bước vào trong nhà. Khi rẽ vào phòng bếp, tôi kinh ngạc khi thấy bàn ăn thịnh soạn vẫn ở trên bàn. Cô ấy gục xuống mặt bàn, bóng dáng nhỏ bé, gương mặt tiểu tụy, có lẽ là đã gầy đi đôi chút. Chứng kiến cảnh ấy mà trái tim tôi thắt lại, đó đã từng là người con gái mà tôi yêu nhất. Nhưng bây giờ khoảng cách của chúng tôi thật xa vời. như nghe thấy tiếng bước chân, cô ấy ngẩng đầu lên, thậm chí còn rụi mắt vì tưởng nhìn nhầm. Tôi con người khẽ sóng sánh nước. Cô ấy vẫn thế, vui mừng lẫn đau thương, đều thể hiện trên gương mặt. Tôi không nhìn nổi nữa mà quay mặt đi. Anh về ạ? À? à, đồ ăn nguội rồi. Anh chờ chút để em... Không cần, tôi ăn rồi. Dứt lời tôi đi một mạch lên phòng riêng mặc cho cô ấy đang thất vọng. Sự thật là tôi chưa ăn gì. Dạ dày vì một tuần sinh hoạt kém điều độ nên bắt đầu kêu gào. Tôi cũng biết cô ấy đã cố hết sức để làm những món đó. Nó rất hấp dẫn nhưng tôi không thể nào ngồi đối diện với cô ấy được nữa. Lòng tự tôn của đàn ông và những rào cản không cho phép tôi làm như vậy. Vì không muốn mẹ nghi ngờ Nên tôi đành ngủ lại nhà một đêm. Tôi tiếp tục mở laptop ra làm việc. Chừng 15 phút sau thì cô ấy lên. Dù tay vẫn đang gõ phím, mắt vẫn đang theo dõi tiến độ công việc qua màn hình. Thế nhưng màn hình máy tính lại vô tình phản chiếu hình ảnh cô ấy đứng ở góc cửa. Dường như cô ấy đã rất do so dự, muốn nói gì đó với tôi. Nhưng rồi lại thôi và quyết định đi tới giường nằm. Tôi không quan tâm tới điều đó nữa mà tiếp tục làm việc. Đây là thứ mà tôi sợ nhất khi về nhà. Sự hiện hữu của cô ấy, mùi hương quen thuộc của cô ấy chúng khiến tôi phân tâm không làm việc được nổi. Cô ấy không làm phiền tôi nữa mà đắp chăn đi ngủ. Còn tôi, tôi vẫn duy trì sự cố chấp của mình. Tôi vẫn làm việc dù khả năng tập trung giảm mất 50%. Thế nhưng đến 2 giờ đêm Cô ấy lại bật dậy hỏi tôi. Hai giờ đêm rồi, anh không ngủ sao? Công việc để mai có được không? Em có thể nói chuyện của chúng ta. Tôi lại lùng cắt ngang. Cô đang làm phiền tôi làm việc đấy. Không san im lặng đến ngạt thở. Tôi biết mình đang làm cô ấy tổn thương. Nhưng tôi không muốn nghe cô ấy níu kéo hay xãi bày tình cảm với mình. Tôi không muốn cho cuối cơ hội làm tôi thêm đau khổ. Tất cả những ngày qua đã là quá đủ. Ngay cả bây giờ, sự hiện diện của cô ấy trong căn nhà này vẫn luôn giày xéo trái tim tôi. Em xin lỗi. Cô ấy chỉ nói một câu như vậy, rồi đứng dậy đi xuống nhà. Tôi không biết 2 giờ đêm cô ấy còn làm gì. nhưng 5 phút sau tôi liền hiểu. Cô ấy đặt lên bàn một cốc sữa ấm. không nói thêm một lời thừa thãi nào hết, liền ra ghế sofa nằm. Tôi không ngủ ở trên giường. Cô ấy cúi thấp mặt xuống, rồi lặng lẽ rời khỏi ghế sofa tiến về phía giường. Cả đêm tôi làm việc với cái dạ dày trống rỗng. Tôi không uống sữa và cũng không ngủ, bởi tôi biết ngả lưng trong căn phòng này không khiến tôi có một giấc ngủ trọn vẹn. 5 ba 30 sáng, tôi rời bà làm việc, Vệ sinh cá nhân, chuẩn bị áo vest, chỉnh chu để đi làm. Khi tay chạm đến tay nắm cửa, cô ấy bỗng xuất hiện, kiễng chân lên và đưa tay về phía cổ tôi. Tôi lập tức nghiêng đầu, né tránh đôi tay của cô ấy. Cô ấy bối rối, sau đó cúi thấp mặt xuống. Em xin lỗi, em chỉ muốn chỉnh lại caravat giúp anh. Tôi tự làm được. Tôi đưa tay lên chỉnh không cần gương. Và cũng chẳng cần biết vị trí đúng sai thế nào. Chỉnh bừa một cái, rồi nhanh chóng xuống nhà. Khi tôi định rời đi, thì mẹ kéo tôi lại. Minh, con không ăn sáng à? Bây giờ con đang có công việc rất bận phải đi luôn. Vợ con đã dậy từ 5 giờ để chuẩn bị đấy. Toàn những món con ưa thích thôi. Tôi dò dự quay ra nhìn cô ấy. 5 đến 10 phút ăn sáng, có lẽ không có vấn đề gì. Tôi đành ngồi vào bàn và bắt đầu thưởng thức món thịt bằm mà cô ấy làm. Quả thật nó rất là ngon. Nó như đang lấp đầy cái dạ dày trống rỗng đói khát của tôi vậy. Tôi đã ăn rất nhiều và có vẻ như cô ấy đang rất vui với điều đó. Ăn xong tôi lập tức rời khỏi bàn và đi đến nơi làm việc. Khi đến nơi, vô tình tôi nghe thấy mấy chị em điều dưỡng đang tán gẫu với nhau. Bác sĩ Minh bao giờ mới mổ lại nhỉ? Tôi nghe nói anh ấy không may bị tai nạn. Tiếc thật đấy. Mỗi lần như thế này lượng bệnh nhân giảm rõ rệt luôn. Hầu hết mọi người đều muốn anh ấy mổ. Nên toàn lùi lịch chờ anh ấy tái xuất. Bác sĩ hoài mổ cũng đẹp. Nhưng vì cái bóng của bác sĩ mình quá lớn. Nên dù mất bao nhiêu thời gian và tiền bạc. Mọi người cũng sẽ chờ. Mà chẳng biết có chờ được không ấy. Tôi thấy thẩm mỹ viện giờ mọc lên nhan nhàn. Chẳng nói đâu xa. Ngay đối diện chỗ chúng ta đã có một cái mọc lên. Nghe nói bác sĩ danh giá nào ấy từ bên nước ngoài về. Mà cái tiền quảng cáo rầm rộ quá. Thực lực thì chẳng biết. Nhưng đang cố tình thách thức chúng ta đấy. Phải làm sao đây? Tình hình như thế này không ổn chút nào. Thôi đợi đi. Bác sĩ mình sắp quay trở lại rồi. Đừng nản lòng như thế. Thấy tôi đi tới. Mấy cô điều dưỡng liền giật mình. Rồi tiếp tục công việc giang sở Tôi bước vào phòng làm việc Và dai dai hai bên Thái Dương Là một người chủ Tôi biết công việc của mình đang gặp khó khăn Nếu tôi không thể mổ Thì nhân viên của tôi cũng không có thu nhập Dù có cố gắng đâm đầu vào việc xây dựng hình ảnh Hay truyền thông Nhưng nếu tôi không thể đứng mổ nữa Sự việc sẽ vô cùng tồi tệ Tôi có thể cầm cố như thế này được bao lâu nữa chứ? Duyệt xong bản kế hoạch, tôi liền tiến vào phòng mổ. Mô hình đã được nhân viên chuẩn bị sẵn và bày ra trước mặt. Tôi hít vào một hơi thật sâu, để lấy lại bình tĩnh và sự tập trung. Cố tưởng tượng ra mô hình kia là mặt người thật. Sau đó thực hành thao tác sát trùng mọi khi, rồi bắt đầu cầm dao lên mổ. Một người chồng tốt sẽ không để cho vợ mình chạy đến bên bờ vai của thằng khác như thế đâu. Tối đấy. Tôi thấy nó khóc lóc trách móc cậu nhiều lắm đấy. Nó nói cậu là đồ tồi, đồ vô tâm. Bỗng mô hình trước mắt, liền biến thành gương mặt của cô ấy. Hình ảnh cô ấy bước ra từ khách sạn. Hình ảnh cô ấy ở trong vòng tay người đàn ông khác, lấp đầy tâm trí tôi. Từ ngón tay tôi run run, sao kéo trên tay buông xuống hết. Tôi không thể mổ được, tôi không thể tập trung nổi. Cứ mỗi lần cầm dao lên mổ. Tôi lại nhớ đến vết trượt dài trong cuộc hôn nhân này. Nó tựa như những ký ức kinh hoàng đeo bám tôi. Hết từ ngày này qua ngày khác, nó khiến tôi khủng hoảng về mặt tâm lý. Tôi thật sự là người đàn ông thất bại nhất trên đời này. Thất bại cả về tình yêu lẫn sự nghiệp. Đến người phụ nữ yêu nhất cũng không thể bảo vệ. Để cô ấy chạy đến bên người đàn ông khác khóc lóc, tìm nơi bình yên. Tôi sợ hãi lùi ra phía sau vài bước, rồi ngã sẵn xoài. Không thể mổ được nữa. Tôi đau đớn vỏ tóc mình. Mày là một thằng thất bại vô dụng. Mày chẳng thể bảo vệ được bất kỳ một ai. Đã hai tuần rồi tôi không về nhà. Tôi không muốn cuối nghĩ mình đúng. Khi đã chọn cách không tin tưởng tôi, mà đặt niềm tin nơi khác. Bởi tôi là một thằng đàn ông thảm hại thất bại. Tôi không muốn cuối chứng kiến những điều tệ hại đó. Mỗi ngày tôi đều làm việc gấp đôi năng suất của ngày trước để lấp đầy cảm giác thất bại. Người nhà gọi đến nhưng tôi không nghe máy. Tôi dặn thư ký từ chối và nói tôi đang bận công việc. Tôi không mổ được nữa, thế nên tôi đành phải mời những bác sĩ có thâm niên trong nghề hợp tác với mình. Còn tôi, tôi cố gắng hơn xưa rất nhiều lần. để có thể làm tròn trách nhiệm của một người chủ tốt. Tối nay tôi có hẹn với bác sĩ Tuấn, một bác sĩ thẩm mỹ đang rất hot và được ưa chuộng hiện nay. Dĩ nhiên tôi đã tốn không ít công sức để có thể mời ông ấy về làm với một thỏa thuận tốt. Ông ta đã đồng ý, thế nhưng tôi vẫn phải tiếp đãi ông ta bằng một bữa tiệc xã giao. Trong bữa tiệc ấy, tôi bị chuốc rất nhiều rượu, Đã lâu rồi tôi không uống rượu nhiều như thế này Và dĩ nhiên Món chính trong bữa tiệc này không thể thiếu Đó là những cô gái chân dài Với số đo nóng bỏng Bác sĩ Tuấn say rượu ghé vào tai tôi nói Sao bác sĩ Minh lại không mổ Mà mời tôi về mổ nhỉ Tôi tò mò đấy Tôi biết gã ta đang say Nên chỉ nhếch môi cười xã giao Sao tay nghề của bác sĩ Tuấn phong phú Có thêm ông Tiệp hàng bên tôi sẽ trở nên đa dạng hơn. Thật vậy sao? Tôi nhớ rằng bác sĩ Minh từng rất giỏi mà nhỉ. Tôi không quan tâm tới ông ta nữa mà tiếp tục uống rượu. Mỗi người đều có một cô gái bên cạnh chăm sóc. Chuyện hợp đồng đã nói xong hết rồi. Thế nên đây chỉ là một bữa tiệc xã giao cho vui mà thôi. Rượu già chén vào. Tất cả mọi người đều bắt đầu say. Đúng lúc này có một cô gái... Mặc một chiếc váy màu hồng Tiến đến trước mặt tôi Cô nàng có vẻ rất để ý đến tôi Nãy giờ luôn hướng ánh mắt Về phía tôi Cô ta mỉm cười rót rượu Và thức ăn vào bát tôi Rồi rủ rỉ vào tai Anh có biết Mình là một vị khách đầy hấp dẫn Và quyến rũ hay không Kể từ khi anh bước vào đây Mọi người không ngừng bàn tán đấy Tôi nhận lấy rượu của cô ta rồi uống Cô ta kéo một chiếc ghế Ngồi xuống bên cạnh tôi và bắt đầu hầu rượu. Anh cũng là bác sĩ phải không? Anh đã có gia đình chưa? Ngón tay cầm rĩa của tôi dừng lại ở không trung. Gia đình à? Những ngày qua chỉ biết cắm đầu và làm việc, khiến tôi quên mất mình đã từng cưới vợ, một cô vợ trẻ con, gây ra bao nhiêu rắc rối, một cô vợ trong trắng ngây thơ. Tôi không đáp lại à, mà tiếp tục uống rượu để quên đi tất cả. Nhìn anh là biết. Có phải anh đang chiến tranh lạnh với vợ đúng không? Cô ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Cô gái ngồi bên cạnh tôi, khác với những kiểu nữ có mặt ở trong phòng này. Cô ta không chỉ đẹp mà còn rất thông minh, tinh tế. Không hề nói những lời phiền nhiễu như người khác. Gương mặt cũng không trang điểm tỉ mỉ, mà rất nhẹ nhàng đằm thắm. Tôi vô thức trả lời. 19. Cô gái kia bất ngờ, trẻ vậy thật sao? Vậy cô ấy đẹp lắm nhỉ? Rất đẹp, nếu em mà là cô ấy, có một người chồng như anh, em sẽ thực sự rất lo lắng, bởi xung quanh anh có nhiều cô gái như vậy kia mà. Vậy còn cô, cô có là những cô gái đó không? Thúy Kiều nửa cười nửa không, tự ý rót rượu rồi chạm môi. Em nghĩ nếu ta trò chuyện khoảng nửa tiếng nữa, em sẽ là những cô gái đó, mê đắm bởi sức hút của anh. Tôi không trả lời. Mà liên tục uống hết chén này đến chén khác. Tôi bắt đầu say, đầu óc tránh choáng. Cô gái kia liền lập tức đỡ lấy thân thể trực đổ của tôi. Anh say thật rồi đấy. Thúy Kiều không dùng nước hoa. Mùi hương trên người cô ấy hoàn toàn là tự nhiên. Tôi ngước mắt lên rồi nắm lấy cằm cô ấy. Cô bao nhiêu tuổi? Em 19. Quan hệ bao nhiêu lần rồi? Em chưa từng đây là lần đầu. Quản lý nói. Lần đầu của em là 100 triệu. Tôi không quan tâm tới mức giá mà cô ta đề ra. Tôi dò xét gương mặt cô ấy một lần nữa. Ánh mắt giống mũi và đôi môi này. Giống cô ấy thật. Dù xác định bán thân, nhưng đôi mắt vẫn còn sót lại vẻ gì đó. Rất trong sáng. Tôi cúi mặt nhìn xuống vào một đẫy đà của cô ta. Sự thật là nó còn thua cô ấy nhiều lắm. Mà thực ra là thua trên mọi phương diện. Nhưng dẫu là vậy... Vợ của tôi cũng đã thuộc về người khác Thân thể nóng bỏng đó Cũng thuộc về thằng khác rồi Tại sao cô lại bán thân Mẹ em bị bệnh Hiện giờ nhà em rất nghèo Phải chăng đó là lý do của mọi cô gái Anh tin cũng được Không tin cũng được Muốn ngủ với tôi không Em trả lời thật lòng nào Em muốn Tôi bật cười ha hả Tôi nói đùa thôi Cô không đẹp bằng vợ tôi được Cô gái ấy có vẻ rất buồn khi tôi nói vậy Tôi biết cô ta ngủ với ai cũng sẽ được tiền Nhưng cô ta muốn lựa chọn người có ngoại hình một chút để không thấy thiệt thòi Tôi đưa tay vào túi rút ra một sấp tiền Cho cô đấy Anh không có cảm hứng với em sao? Vậy anh có thể cho em số phone không? Có thể quen nhau dần dần anh sẽ thích em đấy Thích xong sẽ làm gì? Sugar baby của tôi à? mình mình sẽ hẹn hò với nhau. Tôi dừng lại, nhìn ly rượu đỏ đang sóng sánh trên tay, rồi quay ra nhìn cô ả với đôi mắt lạnh lẽo. Tôi không hẹn hò với ai. Tôi không biết làm cách nào để có thể trở về nhà. Tôi cảm thấy mệt mỏi. cả người rượu xã vì ăn uống không điều độ, lại thường xuyên phải uống rượu xã giao. Tôi lái xe vòng vòng trong thành phố. Cuối cùng lại dừng lại một cái công viên rồi bước xuống, châm lửa, hút thuốc lá. Đêm mùa đông, nhiệt độ trong thành phố giảm xuống một cách đáng kể. Tôi hít vào một lượng lớn nicotine, đầu óc như được giải tỏa bớt căng thẳng. Thật chết tiệt là, khi tôi cô đơn nhất, hình ảnh của cô ấy lại hiện lên trong đầu tôi. Anh mới đi làm về à Hôm nay em nấu canh sườn. Chồng là của vợ đúng không? Cái này cũng là của vợ. Ừ, chồng là của vợ Chúc mừng sinh nhật chồng yêu Tuổi mới chiều em hơn Yêu em hơn, thương em hơn Bớt bắt nạt em Bớt hành hạ em Và chúc anh càng ngày càng thăng tiến trong công việc Cầu cho những điều anh mong muốn Đều có thể thực hiện được Còn thiếu điều gì không? À, em yêu anh Yêu người đàn ông 31 tuổi của em Yêu chồng của em Ai lớp diêu? Tản thuốc rơi vào mu bàn tay khiến tôi giật mình thoát khỏi cơn hoài tưởng. Tôi đau đớn ném điếu thuốc xuống đất, rồi dùng mũi giày dẫm lên. Bất kể cô gái nào trên đời này, dù đẹp đến bao nhiêu, cũng không thể có được đôi mắt lấp lánh trong sáng của cô ấy. Tôi bước vào xe, mặc kệ cơn say. Tôi lái xe về nhà trong bộ dạng tàn tạ. Đáng lẽ ra lòng tự trọng sẽ không cho phép tôi làm vậy. Nhưng trong cơn cồn cào này, Tôi không thể ngừng nhớ cô ấy. Khi cửa phòng mở ra, cô ấy liền giật mình thức giấc. Anh mới về ạ? Tôi không nói gì thêm, liền lao lên giường như một con thú. Cô ấy rất bất ngờ, nhưng không hề chống cự, mà mặc nhiên để tôi tùy ý muốn làm gì thì làm. Tôi đã rất nhớ cô ấy. Những ngày qua xa cô ấy tôi không vui vẻ chút nào. Thế nhưng khi tay tôi chạm vào da thịt của cô ấy, Tôi lại nhìn thấy hình ảnh cô ấy, nằm trong vòng tay của một gã đàn ông khác, không phải tôi. Cơn thèm khát và nhớ nhung ngay tức khắc bị dập tắt bởi hiện thực. Tỉnh lại đi, cô ấy là kẻ phản bội. Tôi đau đớn rời khỏi cô ấy. Cơn say ập đến khiến đầu tôi chánh choáng Có lẽ vì uống quá nhiều rượu và làm quá nhiều việc nên tôi dễ dàng gục xuống, chìm vào trong giấc ngủ. Trong cơn mềm màn, tôi thấy cô ấy cởi giày cho tôi, tháo caravat giúp tôi. Khi cô ấy cạo gió, tôi cảm thấy cả người bớt nôn nao đi phần nào. Tôi thấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại của cô ấy đang chạy dọc bờ lưng của tôi. Thế nhưng mà tất cả rồi cũng chỉ là hoài niệm, phải không? Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy tôi bị đánh thức bởi tiếng mưa nặng hạt. Cơn nhức mỏi ngày hôm qua cũng tan biến. Những giọt mưa phủ trắng cửa sổ, tôi ngồi dậy và thấy cánh tay mình như bị đè nặng. Nhìn sang bên cạnh hóa ra là cô ấy, hình như cô ấy đã thức cả đêm để chăm tôi. Trông cô ấy rất mệt mỏi, tôi đã muốn chạm vào gương mặt ấy. Nhưng khi ngón tay gần chạm vào môi, tôi liền hạ tay xuống. Mình đang làm cái quái gì thế này? Nhẹ nhàng gỡ tay mình ra khỏi cô ấy. Tôi không muốn khiến cô ấy thức giấc vào giờ phút này Tôi tỉnh dậy và bắt đầu một ngày sinh hoạt bình thường Thế nhưng khi tôi vừa ăn sáng xong Mẹ đã kéo tôi lại Minh, con đưa vợ đi làm đi Hôm nay trời mưa to lắm Tôi nhìn cô ấy trong bộ quần áo chỉnh chu Hình như đã lâu lắm rồi Tôi không đưa vợ mình đi làm Cũng lâu rồi Chưa hỏi về công việc của cô ấy dạo này thế nào Vâng Cô ấy lẽo đẽo theo tôi ra xe, sau đó ngồi ở ghế bên cạnh tôi. Suốt quãng đường, tôi thấy hai tay cô ấy cứ đan vào với nhau. Cô ấy muốn nói gì đó với tôi, nhưng lại bị ngăn cản bởi ánh mắt lạnh lẽo của tôi. Qua gương chiếu hậu, tôi thấy cô ấy dựa đầu vào khung cửa kính và nhìn ra bên ngoài bằng ánh mắt rất buồn. Liệu tôi còn yêu vợ mình không nhỉ? Tôi không có đáp án chính xác cho câu trả lời này. Bởi niềm tin và hy vọng trong tôi đã bị mai mòn dần dần. Chắc có lẽ tôi chán cô ấy thật rồi. Tôi không còn muốn về nhà. Không còn muốn ở bên hay gần gũi với cô ấy nữa. Mỗi lần nhìn thấy cô ấy tôi đều cảm thấy nghẹt thở và muốn bỏ đi. Chuyện tình của chúng tôi đã đến hồi kết thật rồi. Dừng lại ở nơi làm việc của cô ấy. Tôi thấy cô ấy bước xuống. Sau những do dự cô ấy nói. Anh! Ba ngày nữa là dỗ đầu của bố. Anh về nhé. Thời gian trôi qua nhanh đến mức tôi giật mình. Lấy lại bình tĩnh tôi gật đầu. Ừ, tôi biết rồi. Cô ấy vui mừng mỉm cười. À, còn một điều nữa. Chúc anh có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng nhé. Ừ. Cửa xe đóng lại. Tôi lập tức lái xe đi thẳng đến nơi làm việc. Mọi việc gần như đang trở về quỹ đạo vốn có của nó. Hiện tại tôi không còn là người mổ chính trong viện nữa, thay vào đó là những bác sĩ được tôi mời về. Chiến lược quảng cáo, tôi vạch ra khiến cho thẩm mỹ viện đang dần lấy lại tiếng tăm. Hôm nay tôi trở về nhà sớm hơn mọi hôm, vì công việc của tôi đã vượt qua khỏi giai đoạn khó khăn. Thế nhưng sự chống rỗng trong lòng tôi cứ theo ngày tháng mà nới rộng ra. Mở cửa phòng tôi trao mày khi thấy đèn ngủ vẫn còn bật, bóng hình cô đơn in xài trên vách tường. Trên tay cô ấy cầm áo sơ mi của tôi, tay phải cầm kim chỉ và đang khâu. Tôi nhớ ra rồi, đây là chiếc áo tôi mặc ở lần bữa tiệc xã giao. Có lẽ vì hôm ấy say nên áo bị đứt cúc, tôi không biết. Có điều vì tôi mở cửa đột ngột nên cô ấy giật mình, vô tình kim đâm vào ngón tay chảy máu. Hình ảnh ấy khiến trái tim tôi như bị sát muối, tôi bỗng nảy sinh tức giận. Vô cớ với cô ấy Muộn rồi sao cô còn không ngủ Em em áo của anh bị bung khuy Cô hết việc để làm à Chỉ là một cái áo Vứt nó đi là được Tôi không thiếu áo Nhưng vứt đi Tôi bỏ nó rồi Ánh mắt cô ấy thoáng buồn Tôi không quan tâm nữa Mà bước vào nhà vệ sinh tắm rửa Tôi thật vô lý phải không Cô ấy chỉ muốn khâu cho tôi một chiếc áo thôi Tại sao tôi phải gắt lên như vậy Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Bước ra khỏi phòng tắm, tôi thấy cô ấy đã nằm cô đơn ở trên giường, mắt vẫn còn buồn lắm. Nghĩ thế nào tôi lại cảm thấy say dứt về hành động vừa nãy. Cuối cùng tôi phá lệ đi đến giường và nằm xuống bên cạnh cô ấy. Giường bất ngờ, cô ấy chưa kịp nói tôi đã cắt ngang. Đứng mổ nhiều nên đau lưng, không quen ngủ ghế sofa. Thật là một lý do nực cười phải không? Bởi tôi thậm chí còn không thể nào mổ được nữa. Cô ấy không đáp nữa mà im lặng ngủ tiếp. Chiếc giường êm ái và mùi hương thân thuộc khiến tôi chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn so với ghế sofa trong phòng làm việc. Thế nhưng khi đang miền mà, tôi nghe thấy tiếng động cơ cót két nơi ga giường. Tôi lờ mờ mở mắt ra và nghe thấy tiếng sụt xịt nức nghẹn. Nó rất nhỏ thôi, nhưng đủ để khiến trái tim tôi co thắt dữ dội. tôi thấy cô ấy đã muốn vươn tay ra chạm vào gương mặt tôi nhưng có lẽ sợ tôi thức giấc sợ tôi lại cau có lạnh lùng nên bàn tay cô ấy trở nên run rẩy và rồi cuối cùng cánh tay của cô ấy hạ xuống tôi bỗng tự hỏi đã bao nhiêu lần cuối làm thế rồi là do lúc nãy tôi mắng cô ấy nên cô ấy mới tủi thân đúng không có phải là mỗi đêm cô ấy vẫn hay khóc không có phải là tôi là người chồng không tốt không Tôi thực sự không trả lời nổi Cổ họng tôi nghẹn lại Chỉ cần tôi xoay lưng Chỉ cần tôi ôm cô ấy vào lòng Bằng tất cả nỗi khát khao và nhớ nhung thôi Cũng đủ để xóa đi ranh giới Giữa mối quan hệ này Nhưng tại sao lại khó như thế này Chỉ một việc đơn giản như vậy thôi Mà sao tôi không làm được Cô ấy là vợ tôi mà Cô ấy đang khóc mà Mau lau nước mắt cho cô ấy đi Thật chết tiệt Tôi không cử động được. Mỗi lần tôi muốn buông bỏ hình ảnh cô ấy ở bên long lại hiện về khiến trái tim tôi tàn nát. Từ bao giờ một cái ôm an ủi cũng khó đến như thế này. Từ bao giờ mày trở nên khốn nạn thế này. Đến trách nhiệm làm chồng cũng không nổi. Bảo vệ cô ấy cũng không xong. Sự nghiệp thì xuống dốc. Mày là một thằng đàn ông thất bại nhất trên đời này. Tôi không thể ngủ được nữa. Đến 2 giờ sáng... Cô ấy mới nín khóc và chìm dần vào trong giấc ngủ, còn tôi, tôi thức trắng cả một đêm. Khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ, tôi liền tỉnh dậy đánh răng rửa mặt và chuẩn bị một bộ y phục mới. Cô ấy xuống nhà và chuẩn bị đồ ăn sáng, sắc mặt tươi tắn hơn mọi khi. Vừa thấy tôi, cô ấy đã mỉm cười. Anh ăn sáng rồi đi làm. Tôi ngồi xuống, nhìn đĩa thức ăn trên bàn thì nói. Lát nữa tôi đưa cô đi làm Cô ấy hơi bất ngờ Nhưng rồi cũng vui vẻ gật đầu Trái ngược hẳn với dáng vẻ yếu đuối của đêm qua Tôi tự hỏi mình Từ bao giờ cô ấy trở nên mạnh mẽ đến như vậy Trên đường đưa cô ấy đi làm Thỉnh thoảng tôi lại nhìn lén cô ấy Qua gương chiếu hậu Không còn vẻ buồn bã nữa Cô ấy đang đăm chiêu nhìn qua cảnh vật bên đường Nghĩ thế nào tôi lại hỏi Dạo gần đây công việc của cô thế nào Cô ấy bất ngờ khi thấy tôi mở lời Ổn ạ Ừ Bầu không khí lại tiếp tục đắm chìm trong yên lặng Thế còn anh Tốt Cô ấy mở miệng định nói thêm Nhưng xe của tôi đã dừng trước nơi làm việc của cô ấy giường thoáng buồn Cô ấy mở cửa bước xuống Cảm ơn anh đã đưa em đi làm Chúc anh có một buổi làm việc vui vẻ Cô cũng thế Khi cửa xe đóng lại Tôi bực mình đập tay vào vô lăng, không hiểu tại sao bản thân lại cư xử lỗ mãng đến thế. Có phải nếu tôi chủ động nói thêm, cô ấy sẽ vui hơn, đúng không? Hôm sau là dỗ bố cô ấy, tôi đã cố thu xếp công việc để đến đúng giờ. Thế nhưng do tầm đó là giờ cao điểm nên tôi đến muộn một chút so với dự định. Khi đến nơi, tôi lịch sự chào hỏi họ hàng cô ấy, nghe mọi người nói Hình như tôi đã bỏ lỡ điều gì đó. Toàn bộ cỗ ngày hôm nay đều do một tay dương làm. Chỉ toàn là những món đơn giản bình dân thôi. Nhưng ăn rất đưa miệng. Tôi ngồi chung mâm với họ hàng bên nội của cô ấy. Toàn cánh đàn ông nên uống rất nhiều rượu. Mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chú cô ấy nhờ tôi một số việc riêng. Tôi cũng vui vẻ nâng ly đáp lại. Một lát sau tôi không thấy bóng dáng của cô ấy ở đâu nữa. thấy vậy tôi liền viện một lý do rồi đứng dậy rượu nhà cối rất nặng nó khiến tôi tránh choáng một chút khi ra vườn ổi nhà cô ấy tôi định hút thuốc thì nghe thấy tiếng thút thít rất nhỏ lập tức tôi bừng tỉnh đi theo tiếng khóc ấy càng đến gần tôi càng nghe thấy tiếng nấc nghẹn tôi sốt ruột dạo bước thật nhanh cuối cùng cũng đến được sân sau trước mắt tôi là một chậu bát đũa rất đầy cô ấy đang vừa xả nước vừa rửa bát Vừa bật khóc Từng mạch máu trong tôi như bị tắc nghẽn Tôi biết cô ấy khóc vì nhớ bố Nhưng khi thấy hình ảnh đáng thương đó Tôi không thể ngừng trách mình Tại sao tôi lại vô tâm như thế Tại sao tôi lại không để ý đến cảm giác của cô ấy Từ bao giờ tôi trở nên đốn mạt như thế này Tôi bước đến Muốn vén những sợi tóc vương trên gương mặt của cô ấy Nhưng thật tiếc Cô ấy đã nhận ra tiếng bước chân của tôi và quệt hết nước mắt trên mặt à anh à sao anh lại ra đây tôi im lặng không nói gì nữa mà đi đến ngồi ở bậc thang kế bên cô ấy em xin lỗi anh anh thấy rồi phải không thật là sao phải xin lỗi cối khựng lại vành mắt và mũi đều đỏ hoe tôi cũng nhớ bố tôi vừa dứt lời nước mắt liền thi nhau tuôn đẫm trên gương mặt của cô ấy dù cháu cố quệt thế nào cũng không thể hết Mặc kệ đi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Khi nào nín thì nó tự khô, lau làm gì. Cô ấy không kìm được nữa mà bật khóc như mưa. Tiếng khóc ấy như đang sắt nát trái tim tôi vậy. Tôi liền ngồi ngang hàng với cô ấy rồi chỉ lên vai. Khóc trên vai tôi. Chẳng cần để tôi nói thêm. Cô ấy lập tức lao đến ôm lấy vai tôi, run rẩy bật khóc. Em nhớ bố nhớ rất nhiều. Tôi cũng vậy. Một bên cậu vai tôi ướt đẫm nước mắt của cô ấy. Tôi không biết làm gì khác. Mỗi lúc cô ấy khóc, tôi đều cảm thấy mình là một người đàn ông thất bại nhất trên đời. Tôi không thể làm cô ấy hết khóc, cũng không thể xua tan cơn khó chịu trong lòng. Cảm giác như mọi lời nói vào lúc này cũng đều trở thành thừa mứa. Anh, em có thể yêu cầu một điều không? Nói đi. Anh hát cho em nghe bài Rewa My Sunshine cho em được không? Em xin lỗi vì yêu cầu quá đáng của mình. Vừa hát tôi vừa đưa tay vỗ vào lưng cô ấy an ủi. Cứ như vậy tiếng khóc của cô ấy hòa cùng tiếng hát của tôi, tạo thành một bản hòa tấu thê lương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 22.